Toàn năng tu luyện trí tôn trương 342 thượng thế giới côn ve tơ. đa ghe dô thế nào? Ngươi muốn ăn cướp trắng trợn sao tiêu đường đường căm tức nhìn tiêu đường kiếm? Đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta cũng chỉ có thể là đoạt. Tiêu đường kiếm khoát khoát tay tựa hồ cũng không quá để ý. Ngươi thật sự là không tầm thường a. Lúc trước tiêu ra bị áp chế thời điểm. Ngươi ở nơi nào? Ra ra ngươi Kim Sơn trưởng lão lại đang địa phương nào Hiện tại tiêu ra nguy cơ giải trừ Từng cách lại xuất hiện Còn muốn chiếm trước đồ đạc của chúng ta Ngươi còn muốn điểm mặt sao tiêu đường nhân rất là khinh bị nói ra Ta lúc kia không phải vừa vặn không tại Đi địa phương khác tu hành Các ngươi cũng không phải không biết Cầm cây này nói sự tình có ý tứ sao tiêu đường kiếm khoát khoát tay Một bộ lý trực khí trắng nói ra. Người khác không biết. Chúng ta còn không biết. Tiêu ra nhiều năm như vậy gặp nạn thời điểm. Người làm sao có thể một chút tin tức cũng không biết. Còn có Kim Sơn trưởng lão đâu. Hắn cái kia thời điểm chạy tới chỗ nào đâu tiêu đường đường khinh thường nói. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tiêu đường kiếm mặc dù cầm tu luyện lấy cớ. Mặc dù thực lực của hắn cũng hoàn toàn chính xác phi thường cường đại Nhưng hắn vào lúc đó chính là cố ý trốn tránh chuyện này Ngay cả cây rắm cũng không dám thả Mà chuyện này đối với tiêu đường kiếm tới nói Kỳ thật cũng là một kiện không thể nói đau nhất điểm Bây giờ bị người nói phá đi về sau Sắc mặt của hắn tự nhiên khó coi Đúng đấy ngươi hay là trở về tiếp tục tu luyện Đến lúc đó ngươi trở thành tinh đế đằng sau Tiêu ra đều là ngươi Chúng ta điểm ấy huyền vở nhỏ buôn bán Ngươi trướng mắt Tiêu đường đường châm chọc nói Rất tốt Các ngươi thành công chọc giận ta tiêu đường kiếm lạnh lùng nhìn xem tiêu đường đường Mà lúc này đây Tiêu đường đường còn muốn hỏi Chọc dẫn ngươi thì thế nào Ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này động thủ sao mà tại hắn nghĩ đến chuyện này thời điểm Tiêu đường kiếm vậy mà đồng thủ thật. Một quyền đánh về phía tiêu đường đường. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị tiêu đường đường cho một quyền đánh lùi mấy bước. Lúc này. Tiêu đường đường nổi giận. Còn tốt nơi này là tứ quý hải đường. Cách đại sảnh này bên trong có tinh trận hạn chế tinh lực. Không phải vậy tăng thêm tinh lực nói. Tiêu đường đường tất nhiên sẽ bị thương nặng. Thậm chí có thể sẽ mất mạng. Các huyên đệ. Đánh cho ta trở về tiêu đường đường cơ lấy ghế liền hướng về tiêu đường kiếm đập tới. Mà tiêu đường nhân mấy người cũng là một dạng. Cầm lấy ghế liền nện. Bởi vì tinh lực vấn đề. Mấy người bọn họ cũng coi là đánh nhau hảo thủ. Vậy mà đem tiêu đường kiếm cái này cấp 8 tinh vương cho ngạnh sinh sinh đánh mấy lần. Lúc này. Tiêu đường kiếm đột nhiên ý thức được mình tại trong nơi này đồng thủ có chút ngu xuẩn. Bởi vì chính mình ưu thế không có, mà hắn không nghĩ tới chính là tiêu đường đường mấy người kia thái độ. Theo lý thuyết bọn hắn sẽ không như vậy mới đúng. Hôm nay giống như có điểm gì là là a tiêu đường kiếm làm sao biết. Tại hắn tới đây trước đó, Khương Tiểu Bạch đã kích thích một chút tiêu đường đường bọn hắn. Mà vừa vặn lúc này tiêu đường kiếm tới, bọn hắn liền đem chính mình dĩ vãng lo lắng đều cho dứt bỏ. chí ít ở thời điểm này dứt bỏ bất quá tiêu đường kiếm làm sao cũng là tinh vương cấp 8. không có tinh lực tố chất thân thể cũng là muốn so tiêu đường đường bọn người tốt mặc dù song huyền nan địch tứ thủ nhưng ở cùng hắn tới hai người gia nhập thời điểm chiến đấu cuộc diện bắt đầu có chút trái ngược a làm sao vậy có vẻ giống như có người đang đánh nhau a khương tiểu bạc đi tại trên bậc thang Nghe được trên lầu truyền tới đánh nhau thanh âm Lúc này Hắn còn muốn đi qua nhìn cái náo nhiệt Nhưng cũng rất nhanh phát hiện Cái này chỗ đánh nhau chính là tiêu đường đường phòng khách Hắn liền lập tức đi Ta dựa vào Đánh nhau Này làm sao có thể thiếu ta khương tiểu bạc nhìn thấy tình huống bên trong Cũng mặc kệ chuyện gì xảy ra Trực tiếp liền cầm lên một cây gãy mất ghế chân đối với tiêu đường kiếm chính là một trận dồn sức đánh. vậy mà đánh lão tử biểu huyên đệ không cần biết ngươi là người nào cũng tốt. đánh trước lại nói. tại khương tiểu Bạch gia nhập sau khi chiến đấu, tiêu đường kiếm rất nhanh liền bị đánh đến thét lên. trên mặt xuất hiện các loại máu ứ động. khương tiểu Bạch ghế chân. toàn bộ hướng trên mặt của hắn chào hỏi. tuyệt không thủ hạ lưu tình. dừng tay. tất cả dừng tay rất nhanh tứ quý hải đường người liền đến đến giữ gìn trật tự mà trước đó nữ tử kia cũng lại một lần nữa xuất hiện phản phất chuyện này cũng là về nàng quản dừng tay ngươi có nghe hay không á a ngươi còn đánh tại nữ tử bọn người xuất hiện đằng sau những người khác đình chỉ đánh nhau nhưng khương tiểu bạch yêu nguyên vẫn là không có dừng lại đối với tiêu đường kiếm tiếp tục vung mạnh mấy cây gậy Cuối cùng còn đá mấy cước. Ngươi, ta muốn giết ngươi tiêu đường kiếm đứng lên. Xông lên Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch một quyền đánh tới. Đem hắn đánh ngã. Sau đó lại bắt đầu quyền đấm cước đá. Lúc này, tiêu đường đường mấy người cũng tới thuận tiện đá mấy cước. Dừng tay. Các ngươi tại sao không gọi bọn hắn dừng tay tiêu đường kiếm cùng đi hai người đối với nữ tử kia nói ra. Cũng chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Ta vừa mới gọi dừng tay thời điểm. Chính hắn còn đi đánh người. Hiện tại xem như cho hắn một bài học. Tốt. Các ngươi không sai biệt lắm có thể. Nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Nữ tử nhàn nhạt nói ra. Mặc dù nàng câu nói này rất có đạo lý. Nhưng mọi người cảm thấy nàng vẫn có chút khuyên hướng khương tiểu bạch. Không phải vậy vừa mới Khương Tiểu Bạch tiếp tục đánh người thời điểm Nàng cũng không có nói cái gì ạ U Vinh Quy Quy Mơ Ăn Các ngươi nói một chút Đến cùng vì cái gì đánh nhau Khương Tiểu Bạch lúc này đứng tại đó nữ tử bên cạnh Phản phất chuyện này không có quan hệ gì với hắn Hắn là không đếm xỉa đến người Tiểu tử Ngươi vừa mới cũng đánh người có được hay không Đồng thời, ngươi đánh cho là hung nhất Hiện tại làm sao một bộ ăn dưa quần chúng dáng vẻ Còn có ngươi Ngươi nữ nhân này quá kỳ quái Hắn dạng này đứng tại ngươi bên cạnh Ngươi làm sao cũng không nói một chút Phản phất các ngươi là một đám người giống như Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là chuyện kế tiếp Mới gọi chân chính giúp người Chuyện mới vừa phát sinh ta đã biết Ba người các ngươi quấy giày khách nhân của chúng ta. Chính mình nói đi. Chuẩn bị cho chúng ta một cách như thế nào bàn giao. Nữ tử nhàn nhạt nói ra đây là trực tiếp chất vấn tiêu đường kiếm ba người. Đương nhiên. Cách này cũng không trách nữ tử có thể như vậy nói. Chuyện này nếu như dứt bỏ thân phận địa vị không có nói. Bình thường thương gia cũng sẽ đứng tại tiêu đường đường bên này. Bởi vì chuyện này rất rõ ràng là tiêu đường kiếm tìm đến sự tình. Vị sư kỷ này, ta cảm thấy ngươi cần suy tính một chút. Những người này bất quá là phàm nhân mà thôi. Không cần bị thương giữa chúng ta hòa khí. Tiêu đường kiếm đồng hành một thanh niên nói ra. Hắn đang nói câu nói này thời điểm. Từ giác rất có phong độ. Nhưng trước đó hắn cùng tiêu đường đường mấy người thế nhưng là đánh nhau. Coi như không có suốt toàn lực. Tại dung nhan phương diện cũng sống như vậy có chút thất thố. Phàm nhân nữ tử nhìn về phía thanh niên kia. Mà lúc này đây, tiêu đường đường mấy người cũng rất nghi hoặc. Tiểu tử ngươi trang bức nói. Cũng có chút trang quá đầu. Nói thế nào chúng ta là Phàm nhân? Ngươi ta mặc dù đến từ địa phương khác nhau, nhưng đều là thuộc về thượng thế giới, hẳn là lẫn nhau chiếu cố. Thanh niên kia tiếp tục nói À Nguyên lai là thượng thế giới người Thật sự là hạnh ngộ nữ tử nhàn nhạt nói ra Câu nói này để tiêu đường đường mấy người có một loại cảm giác xấu Nhưng Khương Tiểu Bạch tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác liền đứng ở một bên vẻ xem trò vui Cách này khiến tiêu đường đường mấy người đều trắng hắn một chút Tựa hồ muốn nhắc nhở hắn chú ý thế cục Nghe những người này nói chuyện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 Liền xem như thượng thế giới Cũng có rất nhiều A miêu A cẩu Các ngươi là cái nào A Nữ tử cười lạnh nhìn xem tiêu đường kiếm mấy người Thượng thế giới đó là cái gì A Chính các ngươi đối với mình thế lực xưng hô sao thật sự là tốt cao đại thượng A Khương Tiểu Bạch ở một bên nhìn xem nữ tử có chút ngoài ý muốn mà hỏi Đây là có ít người tự xưng Quen thuộc liền dùng đến Cũng không tính là gì Thật giống như thượng tầng xã hội cái từ này một dạng. Quen thuộc liền tốt. Nữ tử trả lời một câu nói. Cũng thế. Không phải liền là một cái thuyết pháp. Cái này hẳn là những tông môn kia đối với mình xưng hô. Bất quá tựa hồ cũng là một phần nhỏ người xưng hô. Còn không có hình thành một cách chung nhận thức. Có ít người cũng không phải là rất thừa nhận xưng hô thế này. Bách hoa sơn liền không có dạng này tự xưng. Bởi vậy Khương Tiểu Bạch cũng chưa từng có tại bách hoa sơn tàng thư bên trên nhìn thấy sưng hô thế này Tối đa cũng liền gọi mình là ẩm thế thế lực Bất kể nói thế nào Trước mắt cái này tiêu đường kiếm Tựa hồ chính là đến từ những này ẩm thế thực lực Cũng khó trách cái này tiêu đường kiếm lại có thực lực như vậy Đồng thời bọn hắn dám ở chỗ này nháo sự Thì ra là như vậy á Nói cách khác Bọn hắn liền xem như người thượng thế giới. Cũng bất quá là a miêu a cẩu, Không cần quan tâm bọn hắn đúng không? Hương Tiểu Bạc nghiêng đầu tựa hồ mới nghĩ thông suốt vấn đề này một dạng. Xem như thế đi. Nhưng nói bọn họ như vậy không tốt. Dù sao đều là đến từ cùng thượng thế giới. Bọn hắn trong này sẽ có rất mạnh cảm giác ưu việt. Bất quá cái này đồng dạng cũng chính là những này ở trên trong thế giới người tầng dưới chót. Mới có thể cùng phàm nhân so cảm giác ưu việt. Đổi lại là ngươi nói. Ngươi đắt là thượng đẳng nhân. Còn có thể cùng người bình thường so ưu việt sao? Nữ tử nhẹ giọng cùng Khương Tiểu Bạc nói ra. Thanh âm này đích thật là rất nhẹ. Cũng không tính là cố ý nói cho những người khác nghe. Nhìn nàng ngữ khí cùng thái độ. Đó là cùng Khương Tiểu Bạc nói một loại thì thầm. Nhưng đáng tiếc thời điểm. Có người lỗ tai chính là như vậy nhọn. Bọn hắn cuối cùng vẫn nghe được. Cái kia sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Mà ở thời điểm này. Khương Tiểu Bạch còn nói một câu. Cái này khiến nay đã rất xấu hổ giận dữ tiêu đường kiếm ba người. Trở nên càng thêm xấu hổ giận dữ. Ta biết a. Mặc dù đại đa số người ta sẽ không. Nhưng giống bọn hắn mấy cái này một dạng. Đặc biệt ngu xuẩn Ta vẫn là sẽ ở bọn hắn tú một chút cảm giác ưu việt Bình thường cũng là bị buộc Ta cũng thật khó khăn à Khương tiểu bạch nhúng nhúng vai Ngươi nói như vậy giống như cũng không sai Có đôi khi phàm nhân là rất vô tri Nhất định phải tới cùng ngươi so một chút Khi đó Ngươi không biểu hiện ra một chút u oán Hắn đều sẽ không vui Nữ tử gật gật đầu nói Chính là cái đạo lý này a cũng không biết có phải hay không ta không may ta luôn gặp được người như vậy Khương Tiểu Bạc sau khi nói đến đây liền nhìn xem tiêu đường kiếm mấy người Rất rõ ràng bây giờ nói các ngươi chính là ngu như vậy U, V, Quy, Quy, Mơ ta cũng cảm thấy ngươi thật xui xẻo luôn gặp được dạng này Nữ tử gật đầu nói ra, nàng tựa hồ để cho người ta cảm thấy nàng cùng Khương Tiểu Bạch có chút quen thuộc. Các ngươi có phải hay không cùng một bọn tiêu đường kiếm xem như minh bạch? Nguyên lai like hai người này là cùng một bọn. Không phải vậy lấy chính mình thượng thế giới thân phận tới nói. Làm sao lại gặp đãi ngộ như vậy? Người khác làm sao cũng biết cho mình một chút mặt mũi mới đúng. Không sai. Chính là như vậy. Cũng là bởi vì dạng này. Chính mình mới sẽ bị đối phương cho cử tuyệt Cho nhục nhã Bằng không Làm sao lại có chuyện như vậy phát sinh Thế là tiêu đường kiếm ba người tìm cho mình một cái lý do rất tốt đến Để bọn hắn nội tâm cũng biến thành dễ chịu Ngươi vậy mà đã nhìn ra Vậy nói rõ ngươi cũng không phải ngô ngốc như vậy Khương tiểu bạch khẽ cười nói Mà câu nói này nói ra đằng sau Bên cạnh tiêu đường đường bọn người thì là có chút ngẩn người. ngươi đây là đang gạt người đâu? Hay là tại gạt người đâu bọn hắn không cảm thấy Khương Tiểu Bạch cùng Tứ Quý Hải Đường những người này là có liên quan hệ. Dù là Khương Tiểu Bạch ở tại Tứ Quý Hải Đường. Cũng ở trong Tứ Quý Hải Đường phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng thấy thế nào cũng không giống là cùng nhau. liền lấy chuyện mới vừa rồi tới nói. Khương Tiểu Bạch mặc dù giúp nữ từ kia. Nhưng này nữ tử tựa hồ cũng không có biểu thị cái gì à. Ngược lại có chút cảm thấy thương Tiểu Bạch xen vào việc của người khác dáng vẻ. Chờ chút. Tiểu Bạch tại sao phải giúp tứ quý hải đường đâu? Lấy Tiểu Bạch tính cách. Giống như sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này. Chẳng lẽ nói. Tiểu Bạch thật là cùng tứ quý hải đường có liên quan. Cái này cũng liền khó trách Tiểu Bạch sẽ chọn nơi này. Nguyên Lai là người một nhà. Người một nhà vừa mới tiêu đường kiếm nói Hắn cùng tứ quý hải đường đều là người thượng thế giới Mặc dù bọn hắn không biết thượng thế giới là có ý gì Nhưng cũng biết Đó là không tầm thường tồn tại Cái này cũng nói rõ Khương Tiểu Bạch phía sau có không tầm thường thế lực ngẫm lại vừa mới Khương Tiểu Bạch lời nói Có chút thế lực không thể so với đế quốc hiếu Mà những này lại là bọn hắn tạm thời tiếp xúc không đến Chẳng lẽ nói chính là cái này, ăn, hẳn là, cái gì các ngươi là cùng một bọn tiêu đường kiếm đối với cái này rất là ngoài ý muốn. Hắn mặc dù vừa mới có suy đoán như vậy, nhưng cái suy đoán này chỉ là linh quang lói lên mà xuất hiện. Cũng không phải là dùng sự thực căn cứ suy luận đi ra. Cũng có thể nói là hắn không có cái này suy tính năng lực. Dù sao chính là hắn cũng không phải là nghĩ rất thấu triệt. Cũng không phải rất khẳng định chuyện này. Một khi bị người cáo chi chuyện này thời điểm, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không thể tin được. Thế nào, ngươi cảm thấy lời này rất khó lý giải sao xem ra, ta vẫn là đánh giá cao ngươi trí lực. Nữ tử nhìn một chút tiêu đường kiếm nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói là, hắn là người của các ngươi. Vậy hắn vì cái gì trước đó đều không có cho thấy tiêu đường kiếm hận không thể lý giải. Trước lúc này, Khương Tiểu Bạch đều không có biểu hiện ra một chút xíu cùng Thượng Thế Giới có liên quan tình huống. Thấy thế nào đều giống như một người bình thường. Cho dù là Khương Tiểu Bạch biểu hiện rất xuất sắc. Trong mắt hắn, đều là người bình thường. Tại sao muốn biểu hiện ra ngoài, ta vẫn luôn là điều thấp như vậy. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng Lại nói, chúng ta mặc dù là cùng một bọn... Nhưng ta cũng không phải các nàng người nào. Nếu như ta có chuyện gì đều muốn tìm các nàng giải quyết. Vậy ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Mà các nàng liền không có bất luận cái gì giúp ta lý do. Người trọng yếu nhất là chính mình có giá trị. Mới có thể có đến coi trọng. Mới có thể để cho người ta cảm thấy giúp ngươi là sẽ có hồi báo. Không phải vậy. Ngoại trừ trí thân hảo hữu bên ngoài. Ai sẽ vô điều kiện giúp ngươi? Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói Câu nói này nói đến hơi dài Để cho người ta trong lúc nhất thời không có nghe lọt Nhưng từ từ chậm Đám người cũng hiểu Khương Tiểu Bạch ý tứ của những lời này Câu nói này Hắn không chỉ có biểu đạt chính mình một loại thái độ Đồng thời cũng tại trong lúc vô hình nâng lên chính mình một chút Còn rèm pha tiêu đường kiếm ba người Hắn đoạn văn này không phải là đang nói Hắn là không cần dựa vào người khác Đồng thời hắn là dựa vào giá trị của mình đến thu hoạch được người khác trợ giúp Mà các ngươi coi là gia nhập những tông môn kia liền có thể đạt được tông môn trợ giúp sao các ngươi quá ngây thơ rồi Cái này cuối cùng vẫn muốn nhìn chính các ngươi có thể cho tông môn mang đến cái gì Mà không phải tông môn có thể cho ngươi cái gì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 Đây chẳng qua là một chút ẩm thế thế lực. Bọn hắn so ngoại giới càng thêm chuyên chú tu luyện. Bọn hắn đối với võ đạo nghiên cứu. Muốn so ngoại giới cao hơn rất nhiều. Người ở bên trong thực lực cũng lớn mạnh một chút. Trừ cái đó ra. Cũng không có gì khác nhau. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Đối với cái này cũng không phải là rất để ý. Hắn nói là đến như vậy tùy ý. Nhưng người khác nghe lại tùy ý không nổi. Cái gì gọi là ngoại trừ thực lực cường đại một chút không có gì khác biệt. Ngươi cũng không phải không biết. Thiên hạ này thực lực cường đại liền quyết định cùng nhau. Lần này tiêu ra sự kiện. Không phải liền là rất tốt chứng minh điểm này sao chỉ cần ngươi trở thành tinh đế. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi chính là vương. Bất quá. Nữ tử kia nhưng cũng gật đầu. Đồng ý điểm này thuyết pháp. Từ trên bản chất tới nói Bọn hắn chỗ tôn môn Chính là một đám võ lực cao hơn người Trừ cái đó ra Cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu Còn có ta chỉ là một tên tạp dịch đệ tử Miễn cứng cũng được a. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay tiếp tục nói Cái gì một tên tạp dịch đệ tử Ngươi chẳng qua là một tên tạp dịch đệ tử Vậy còn ở trước mặt ta phách lối cái gì Tiêu đường kiếm ba người ở thời điểm này. Nội tâm đột nhiên dâng lên một cố lực lượng. Nguồn lực lượng này để bọn hắn ngực tấm cũng đứng thẳng lên một chút. Bọn hắn cao ngạo mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Ta nói. Hắn bất quá là một tên tạp dịch đệ tử. Mà chúng ta thế nhưng là đệ tử chính thức. Chúng ta nếu như không có giá trị. Vậy hắn không phải càng thêm không có giá trị. Các ngươi cần gì phải bảo vệ cho hắn đâu. Tiêu đường kiếm nhìn xem nữ tử kia nói ra. Hắn câu nói này nói đến có vẻ như hết sức có đạo lý. Ngay cả phương tiểu bạch đều ở một bên gật đầu. Cảm thấy lời này không có tâm bệnh. Hy vọng ngươi biết rõ ràng một việc. Ta đó cũng không phải bảo vệ cho hắn. Ta duy trì là tứ quý hải đường trật tự. Nếu để cho các ngươi tùy ý tiến đến quấy dối mà nói. Đó không phải là bị các ngươi đánh mặt sao nữ tử lạnh lùng nhìn xem tiêu đường kiếm ba người Nàng cũng không có nói về sau khách hàng ảnh hưởng Nàng chỉ để ý bị đánh mặt mà thôi Khương tiểu bạc lúc này nhìn một chút tiêu đường kiếm ba người Lắc đầu Thở dài một cái Cái này luận điệu Cái kia lời ngầm là rất rõ ràng Mấy người các ngươi thật sự là ngỡ ngẩn à Vừa mới không phải đều nói rồi Ta mặc dù ở trong các nàng, nhưng lại không phải là các nàng người nào. Các nàng sẽ không vì ta mà đi đắc tội người những tôn môn khác. Đó căn bản nguyên nhân hay là bởi vì các ngươi mạo phạm các nàng. Mà các ngươi rất rõ ràng hậu trường còn chưa đủ cứng rắn. Thực lực không đủ mạnh. Cho nên, các ngươi nhất định bị các nàng giáo huấn. Bất quá. Điểm này tiêu đường kiếm ba người tựa hồ vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Bọn hắn tiếp tục cùng nữ tử kia nói ra Cô nương Không cần làm được quá phận Ngày sau chúng ta vẫn sẽ có gặp lại Chúng ta Giáo huấn bọn hắn Đem bọn hắn trên người tài vật tịch thu nữ tử Cũng lười cùng tiêu đường kiếm ba người nói thêm cái gì Chỉ huy bọn thủ hạ làm việc Cho dù cái kia tiêu đường kiếm ba người một mực tải gầm thét kháng nhì. Thậm chí lên tiếng uy hiếp Một dạng không cải biến được kết quả này Sẽ chỉ làm bọn hắn giáo huấn trở nên càng sâu một chút Tốt Liên quan tới các ngươi bồi thường Hôm nay tiêu phí ta cho các ngươi miễn phí Về sau các ngươi tới nơi này tiêu phí Chúng ta đều sẽ cho ngươi giảm 50% Như thế nào nữ tử nhìn về hướng tiêu đường đường bọn người Đãi ngộ này thế nhưng là mười phần ưu việt Về sau tiêu phí giảm 50% Cái này có thể làm tiêu đường đường bọn hắn còn lại bao nhiêu phí tổn à. Tiêu đường đường ngấm lại cái này liền có chút hưng phấn. Cái này tứ quý hải đường tiêu phí là rất đắt. Bất quá nó cũng xứng đáng cái giá tiền này. Cũng không có người cảm thấy cái giá tiền này có vấn đề gì. Nhưng nếu như nói đối phương nguyên ý cho mình giảm giá mà nói. Đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Cùng so sánh. Trước đó bị tiêu đường kiếm quấy dày sự tình. cái này lại đáng là gì ạ Vậy chỉ bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Đồng thời bọn hắn cũng không có ăn thiệt thòi bao nhiêu. Thậm chí còn đánh tiêu đường kiếm một trận. Tốt tốt, hôm nay ta muốn vào ở tốt nhất phòng tìm xinh đẹp nhất nữ thợ đấm bóp cho ta xoa bóp còn có. Khương Tiểu Bạch lập tức nói tiếp cũng hết sức hưng phấn nói. Ngươi không có chuyện, ngươi cho ta an tính một chút nữ tử tức giận nói ra. Ta nói, giờ này ngày này các ngươi dạng này đối với khách nhân là không tốt. Khương Tiểu Bạch có chút kháng nghị nói ra. Khách nhân ngươi thật đúng là đem mình làm khách nhân à. Vậy thì tốt. Lần trước ngươi ở chỗ này gian phòng phí tổn kết toán một chút. Còn có tiền cơm. Nữ tử nhìn xem Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. À. sư tỷ đại nhân, ta chỉ là đùa giỡn. chúng ta là người một nhà a, mặc dù ta là một tên tạp dịch đệ tử, nhưng cũng là bách hoa sơn đệ tử a. vì bách hoa sơn ta có thể lên núi đao xuống biển lửa, sông pha khói lửa tại chết không chối từ thương tiểu bạch lập tức nghiêm mặt nói. tiêu đường đường mấy người bây giờ mới biết, nguyên lai like trước đó thương tiểu bạch trong này mời mọi người ăn cơm đều là không tốn tiền. Sớm biết lời như vậy Cái kia lúc trước gọi món ăn mà nói Vậy sẽ phải áp hơn một chút A, đây chính là ngươi nói Nữ tử mỉm cười nụ cười này để cho người ta trước mắt mọi người sáng lên Từ vừa mới bắt đầu Nữ tử liền không có qua dáng tươi cười Một mực là lạnh lùng thần sắc Giống như băng sơn một dạng Mà cái này một cái dáng tươi cười Vậy liền như băng sơn phía trên tuyết liên nở rộ. gì thường kinh diễm. Chỉ là tại cách này kinh diễm mỉm cười phía dưới. Khương tiểu bạch cảm giác được một loại sát khí. Sư tỷ đại nhân. Ngươi cách này cười để tiểu để ta có chút trong lòng run sợ cảm giác. Ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói khương tiểu bạch cẩn thận mà hỏi thăm. Lúc đầu không nên trong này nói. Muốn tìm ngươi nói riêng một chút. Nhưng đắc ngươi đều hỏi. Vậy cũng không quan trọng Đây cũng là sư tôn đại nhân ý tứ Nàng muốn ngươi qua sang năm tháng 3 trước đó Về Bách Hoa Sơn một chuyến Có một kiện quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi Yên tấm So với lên núi đao xuống biển lửa Cách này nhiệm vụ vẫn tương đối đơn giản Nữ tử khẽ cười nói Tại sao ta cảm giác Nhiệm vụ này hẳn là cũng đơn giản không đến đi nơi nào Đến cùng là cái gì Khương Tiểu Bạc khẽ nhíu mày Nghe cái này nhất định là chuyện cửu tử nhất sinh Ngươi không cần lo lắng như vậy Vấn đề này thật rất đơn giản Nếu như ngươi không sợ mất mặt nói Vậy thì cùng đi du lịch một dạng Nữ tử nhàn nhạt nói ra À Vậy ta an tâm Muốn nói không sợ mất mặt Ta tin tưởng ta coi như sắp xếp không vào mười vị trí đầu cũng chinh lịch không xa. Khương Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm nói. Nữ Tử tức giận trợn nhìn Khương Tiểu Bạch một dạng. Cùng Tiêu Đường Đường mấy người nói mấy câu khách sáo đằng sau, liền rời đi. Không quan tâm Khương Tiểu Bạch. Tại Nữ Tử sau khi đi, Khương Tiểu Bạch liền bị Tiêu Đường Đường mấy người vây quanh hỏi thăm. Cũng chính là hỏi thăm Khương Tiểu Bạch liên quan tới Bách Hoa Sơn cùng Bách Hoa Sơn một dạng tồn tại tông môn. Bọn hắn muốn giải chính mình không biết thế giới đến cùng lớn đến bao nhiêu Khương Tiểu Bạch ngược lại là cũng nói cho bọn hắn một chút Nhưng không có quá nhiều Chỉ để bọn họ hiểu rõ một thứ đại khái Dù sao đây là cần tiếp xúc mới có giải ý nghĩa Ngươi cũng không tại cách vòng này Làm gì hiểu rõ như vậy kỹ càng Đồng thời Khương Tiểu Bạch cũng nói cho bọn hắn Chính mình thật chính là một tên tạp dịp đệ tử Tại Bách Hoa Sơn là không có bất kỳ cây gì đặc quyền. Thì tương đương với một tòa thành thị phổ thông cư dân một dạng. Không tin đó chính là bọn họ chính mình sự tình đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ơ. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 345 tiểu ca. muốn hay không dừng chân A Côn ve Tơ. Đa kê vô ngày thứ hai sáng sớm, Khương Tiểu Bạch cùng Tứ Quý Hải Đường Sư Tỷ cáo biệt. Cách này khiến vị sư tỷ kia có chút ngoài ý muốn. Thế nào? Ngươi muốn đi tiêu ra ở sao sư tỷ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lấy nàng đối với Khương Tiểu Bạch hiểu rõ, ở thời điểm này, Khương Tiểu Bạch là sẽ không vô duyên vô cứ đi tiêu ra Trừ phi là chuyện gì xảy ra Nhưng nàng cũng không tốt trực tiếp hỏi liền nói bóng nói gió một chút Không phải ta đi tiêu ra làm gì Ta muốn đi đế đô một chuyến Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra một cách để Sư Tỷ càng ngoài ý muốn đáp án Hắn vậy mà không hiểu thấu muốn đi đế đô Vì cái gì Sư Tỷ là bật thốt lên hỏi Cái gì vì cái gì Khương Tiểu Bạch không hiểu hỏi Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới muốn tới đế đô sư tỷ tựa hồ cảm thấy mình có chút thất thố. Rất nhanh liền khôi phục lúc đầu loại kia lạnh nhạt tỉnh táo. Tối hôm qua có người đưa tới một tấm thiếp mời. Để cho ta đi đế đô tham gia một cái thỉnh hội. Liền đi nhìn một chút. Khương Tiểu Bạch không chút nào để ý trả lời. Cũng lấy ra một tấm mời phần đẹp đẽ thiếp mời. Mà cái này thiếp mời tựa hồ còn có kim ngọc khảm nạm ở phía trên. Liên thiếp mời này bề ngoài cũng rất đáng tiền thiếp mời người nào người quen sao sư tỷ là lập tức hỏi đúng vậy a là người quen bất quá không thể nói cho ngươi khương tiểu Bạch rất trực tiếp nói ra sư tỷ trầm mặc một hồi ta cũng không muốn biết ngươi đến đế đô đằng sau có cái gì phiền phức liền đi đỗ nguyên bố phường còn có sang năm tháng ba trước đó về bách hoa sơn biết Khương Tiểu Bạch phất phất tay cùng sư tỷ cáo biệt. Tại Khương Tiểu Bạch sau khi đi, sư tỷ xuất thần một hồi, lắc đầu, tự nhủ, cách này Khương Tiểu Bạch thật sự là đủ thoải mái, tiêu ra sự tình rất rõ ràng còn không có xử lý, còn có hắn Mỹ Nhan Đường, hắn thật đúng là cứ thế mà đi, tuyệt không quan tâm những chuyện này a. Trên thực tế. Khương Tiểu Bạch vốn là không quan tâm tiêu ra sự tình Mà Mỹ nhan đường sự tình Hắn hy vọng tiêu đường đường bọn người chính mình có thể giải quyết Không thể giải quyết Hắn cũng sẽ không đi giải quyết chuyện này liền để Mỹ nhan đường ngã xuống tốt Duy nhất chính là Khương Vân cặp vợ chồng Hắn dạng này giống như gặp cũng không thấy một chút tựa hồ không phải rất tốt Bất quá Hắn luôn luôn không đem mình làm cháu của bọn hắn Hắn chẳng qua là người chiếm dụng túi da này. Bất hiếu hắn đương nhiên càng sẽ không để ý. Thế là cứ như vậy. Khương Tiểu Bạch mọi người ở đây cảm thấy sẽ không rời đi tình huống dưới rời đi. Tiến về đế đô. Mà tiêu đường đường bọn người đi tìm tới thời điểm. liền lập tức chửi ầm lên lên. Nhưng việc đã đến nước này. Bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục làm chính mình sự tình. Dạng này tựa hồ cũng không tệ. gãy mất bọn hắn muốn tìm Khương Tiểu Bạch suy nghĩ. Mà đối với Khương Tiểu Bạch rời đi. Tiêu đường kiếm liền lập tức khoa trương đứng lên. Xem đi. Hắn đây là sợ ta. Hắn biết ra tứ quý hải đường mà nói. Hắn nhất định sẽ bị ta bắt lấy hung hăng giáo huấn, Cho nên. Hắn liền rời đi Vũ Châu Phủ Thành. Đế đô ta cảm thấy hắn sẽ không đi. Bởi vì đi đế mà nói. Hắn cũng rất dễ dàng bị chúng ta phát hiện hành tung. Đến lúc đó hắn chính là muốn trốn liền trốn không xong. Hừ! Một tên tạp dịch. Vậy mà cũng dám chọc ta tiêu đường kiếm trong lòng rất là khinh thường hừ phát. Mà hắn tựa hồ cố ý không để ý đến. Khương Tiểu Bạch cũng không phải là chỉ là chọc hắn. Mà là hoàn toàn đánh hắn một trận. Tại Khương Tiểu Bạch rời đi về sau. hắn liền lại đối mỹ nhăn đường treo lên chủ ý đến, nhưng lại bị tiêu đường đường mấy người mãnh liệt cự tuyệt, đều là loại ghi vạch mặt cự tuyệt. hắn trừ phi muốn cùng tiêu đường đường mấy người kết xuống tử oán, bằng không hắn cũng sẽ không tiếp tục nữa. rất rõ ràng, hắn không thể làm như vậy. nói như vậy, toàn bộ tiêu gia cũng sẽ không đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt. Hắn cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. trở về sau nắm trong tay tiêu ra đằng sau. Muốn làm sao đối phó bọn hắn liền làm sao đối phương bọn hắn. Vậy cũng là mình nói tính. Hắn cảm thấy tiêu ra sớm muộn cũng sẽ là hắn. Tiểu kiếm, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu đường kiếm cùng nhau đồng bạn nói ra, mà vì cái gì muốn nói vậy. Chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Đúng vậy à. Chúng ta tới nơi này chính là đi ngang qua. Mục đích của chúng ta thế nhưng là đi tham gia viêm long đế quốc đế đô. Tiêu đường kiếm gật đầu nói ra. Đây cũng là hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch sẽ không đi đế đô nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn đi. Tốt à. Cái này nhìn mặc dù không giống như là một cách lý do. Nhưng đối với hắn tới nói. Chính là một cách lý do. Đến đế đô thời điểm. Các ngươi đều muốn điệu thấp một chút. Nhất là tiểu kiếm. Ngươi đừng tưởng rằng nơi đó là vũ châu phủ. Đế quốc thực lực là có thể cùng chúng ta lăng vân tiên phủ chống lại. Liền xem như phủ chủ cũng muốn đối bọn hắn hoàng đế khách khách khí khí. Mà lại lần này thượng thế giới tới rất nhiều người. Đừng đến lúc đó gặp được thượng thế giới người. Thủ thương sẽ không tốt. Đồng bạn nhắc nhở lấy tiêu đường kiếm nói ra. Biết. Ta cũng sẽ không đần như vậy, mà kể tiên phủ có thể hay không giúp ta báo thù trước xui xẻo đều là ta. Tiêu đường kiếm lập tức nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. ngươi minh bạch liền tốt. Vô luận như thế nào. Thù thương hậu quả đều là muốn chính mình gánh chịu. Cho dù có bồi thường cũng tốt. ngẫm lại cái kia lý cường. mối thù của hắn là báo. Làm bị thương người của hắn hạ tràng rất thảm. Nhưng hắn đâu sau cùng hạ tràng cũng không có so người khác tốt bao nhiêu a. Đồng bạn tựa hồ cảm thấy thuyết pháp còn chưa đủ sâu. Liền nói ra một cách tiêu đường kiếm biết đến ví dụ. Yên tấm. Ta biết. Dù sao ta sẽ chọn tốt khi dễ đến khi phụ. Sẽ không ngu như vậy cùng những kẻ khó chơi kia đụng nhau. Tiêu đường kiếm vừa cười vừa nói. Tốt nhất đừng tùy tiện nháo sự. Bị trả thù cũng không phải một chuyện tốt. Trừ phi biết đối phương thật không có gì bối cảnh. Không phải vậy hay là điều thấp một chút tốt. Đồng bạn gật đầu nói ra câu nói kế tiếp mặc dù xem như nhắc nhở nhưng cũng không có nặng như vậy. Tiêu đường kiếm tải xử lý xong một ít chuyện đằng sau. Cũng lên đường rời đi Vũ Châu Phủ. Bọn hắn không cần đi ngồi đoàn tàu. Bọn hắn có phi hành tỏa kỵ. Tốc độ muốn so đoàn tàu mau hơn rất nhiều. Bởi vậy, tại bọn hắn đến đế đô thời điểm, Khương Tiểu Bạch cũng mới mới vừa từ nhà ra đi ra. Tiểu ca, muốn hay không dừng chân a Khương Tiểu Bạch bị một cách trung niên phụ nữ kéo lại. Rất rõ ràng, người phụ nữ trung niên này ánh mắt cũng là rất độc áp. Nàng nhìn ra được, Khương Tiểu Bạch là một thân một mình tới đây. Đồng thời đối với nơi này cũng không quen thuộc. Đồng thời, thực lực hẳn là cũng rất phổ thông. Mà nàng muốn tìm chính là người như vậy. Ăn, Khương Tiểu Bạch hiện tại không hiển sơn không lộ thủy. Để cho người ta nhìn không ra thực lực đến. Thật giống như một người bình thường một dạng. Không phải vậy hắn chỉ cần cho thấy dù là chỉ có tinh soái thực lực. Cũng sẽ không bị phụ nữ trung niên này cho để mắt tới. Khương Tiểu Bạch nhìn một chút phụ nữ trung niên kia. Đây chính là một cái rất bình thường bác gái. Cũng là bởi vì phổ thông. Cũng làm cho người cảm thấy không có gì cảm giác nguy hiểm. Rất dễ dàng cùng nàng nhiều phiếm vài câu. Nhưng là. Khương Tiểu Bạch hắn là không sẽ cùng nàng nói chuyện trời đất. Bởi vì hắn biết. Đây là dạng gì một bộ sáo lỗ võ thuật. Thật sự là không nghĩ tới. Loại này sáo lỗ ở cái địa phương này cũng sẽ xuất hiện. Xem ra vô luận là cách nào thế giới cũng tốt. Cuối cùng sẽ có các loại tương tự xáo lộ. Muốn a bất quá, ta hiện tại đói bụng, ta muốn trước đi ăn cơm. Khương Tiểu Bạch nở nộ cười hàm hậu cười, sờ sờ bụng của mình. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô hằng hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 346 kiếm gì muốn ăn cơm a Ta vậy cũng có a Đi Cùng bác gái cùng đi Bác gái mời ngươi ăn cơm Bác gái kia lôi kéo Khương Tiểu Bạch liền đi cũng mặc kệ Khương Tiểu Bạch có nguyện ý hay không Khương Tiểu Bạch lúc đầu cũng là tìm lý do đuổi bác gái kia Hắn lúc đầu tiếp xuống muốn nói Ta không có tiền ăn cơm Bác gái có thể hay không có thể hay không cho ta mấy đồng tiền mua cái bánh bao. Nhưng bác gái này vậy mà bất an nội dung cốt truyện đến. Trực tiếp liền lôi kéo hắn liền đi. Lúc đầu Khương Tiểu Bạch sẽ cự tuyệt. Nhưng nghe đến bác gái nói mời hắn ăn cơm. Hắn cảm thấy vẫn là có thể suy tính một chút. Rất nhanh. Khương Tiểu Bạch liền bị bác gái kéo vào một cái cái hẻm nhỏ. Ở trong đó đổi tới đổi lui đằng sau. trước mặt hắn xuất hiện một nhà lữ điếm trên thực tế từ ở bề ngoài đến xem thực sự nhìn không ra đây là một nhà lữ điếm nhưng ở nó cái kia có thể dung nạp một người ra vào trên cửa viết hai chữ lữ điếm không sai cũng chỉ có như thế hai chữ đơn giản mà thuần túy khi tiến vào nhà này lữ điếm đằng sau bên trong ngược lại là có một cái tiểu tứ hợp viện bên trong giếng trời là sáng tỏ Cũng không vu ám, mà giếng trời bên cạnh trên hành lang, bày biện mấy tấm cách bàn. Có mấy người tại trên một cách bàn đang uống rượu. Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch thời điểm, bọn hắn đều tạm thời dừng lại ăn uống. Đây cũng không phải để tỏ lòng tôn trọng, chỉ là muốn nhìn xem lần này dây béo là cái gì mà thôi. Sau đó, bọn hắn liền tiếp tục uống rượu ăn thịt. Tới rồi sao cái kia cho ta lên ăn. Khương tiểu bạc vượt qua ghế đặt mông ngồi ở một cái bàn bên cạnh. Đám người ngẩn ngơ. Sau đó không khỏi lộ ra ý cười. Thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này hiện tại còn không biết chính mình là cái gì tình cảnh. Chờ chút liền có ngươi khóc thời điểm. Ha ha tiểu hỏa tử đến trước sao một chút trong này phí ăn ở dùng. Bác gái kia thời khắc này sắc mặt tựa hồ thay đổi. Không giống trước đó như thế hiền lành. Hiện tại có chút đen tối. Ta không có ý định ở chỗ này. Khương Tiểu Bạc nói thẳng. Không ở tại nơi này không có việc gì. Nhưng tiền ngươi vẫn là phải giao. Không phải vậy. Ngươi hôm nay là không thể nào đi ra cách đại môn này. Cái kia hắc án bác gái cười lạnh nói. Cùng lúc đó, cái kia nơi cửa nhỏ đã có hai cách đại hán giữ vững. Nơi này có đại môn sao Khương Tiểu Bạc nhìn một chút. Cái kia chỉ có thể dung nạp một người tiểu môn. Cũng không thèm để ý cái kia hai cái đại hán. Một bộ nghi ngờ nói. Đây chỉ là một thuyết pháp. Hiện tại ngươi chỉ cần làm rõ ràng một việc. Đó chính là đưa trước hôm nay phí ăn ở. Yên tâm Chúng ta cũng sẽ không đen như vậy. Sẽ không đem ngươi trên người tất cả tiền đều ép khô. Bác gái nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra. Thế nhưng là ta, Khương Tiểu Bạch gãi đầu một bộ không quá nguyện ý bộ dáng Ngươi đừng nói nữa, hai ngàn tinh lực, ngươi liền có thể đi ra cái cửa này. Bác gái sơ lên hai ngón tay tới. Cái gì Khương Tiểu Bạch ngẩn ngơ? Không nên hiểu lầm. Hắn cũng không phải là cảm thấy số tiền này quá nhiều. Ngược lại là cảm thấy hơi ít. Làm sao mới hai ngàn a? Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Cái này thì thật không ít. Người bình thường tiền sinh hoạt phí một tháng cũng chính là hai ngàn tinh lực mà thôi. Bọn hắn thoáng một cách liền muốn người khác hai ngàn tinh lực. Cũng là điên rồi. Thế nào? Muốn cùng ta trang không có sao nói cho ngươi. Người như ngươi lão nương gặp nhiều. Đến lúc đó không chỉ có phải trả tiền. xương cốt còn muốn bị đánh gãy mấy cây. Bác gái lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Mà bên cạnh những cái kia ăn uống người. cả đám đều hung thần áp sát mà nhìn xem khương tiểu bạch, cách này khiến khương tiểu bạch cảm thấy áp lực thật lớn a. những người này nếu là người xấu làm sao bây giờ a. ca thế nhưng là một cách người thiện lương, không muốn đánh người a. ha ha, ta không có tiền, vừa mới ta còn muốn tìm ngươi vay tiền ăn cơm, không tin, ngươi có thể tìm kiếm ta. khương tiểu bạch hai tay mở ra. một bộ để cho người ta soát người dáng vẻ trên người hắn ngoại trừ thanh kiếm kia bên ngoài liền không có bất kỳ vật ngoài thân chỉ vì hắn đã đem tất cả mọi thứ đều cất vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ mà hắn tùy thân kiếm dạng như vậy nhìn cũng rất nghèo chua a một thanh vết gì loang lổ kiếm đây cũng không phải là thương tiểu bạch hắn cố ý che giấu mà là thanh kiếm này cũng không biết vì cái gì Phía trên vết gì càng ngày càng nhiều Cùng thời điểm ban sơ đó là cỡ nào hoa lệ a Xem xét chính là một thanh bảo kiếm Mà không phải hiện tại kiếm gì Đối với cách này Khương Tiểu Bạch suy đoán là Chính mình còn không có tìm tới bảo dưỡng thanh kiếm này phương pháp Này mới khiến thanh kiếm này chính mình phong ấm chính mình Bất quá Cho dù là thanh kiếm này phong ấm chính mình Nhưng yêu nguyên không ảnh hưởng Khương Tiểu Bạch sử dụng. Này đôi Khương Tiểu Bạch tới nói. Đó là một loại BIA. Tại sao là BI ai cái này còn cần hỏi sao? Không ảnh hưởng sử dụng là bởi vì Khương Tiểu Bạch thực lực không đủ. Hắn có thể phát huy ra tới lực lượng chính là nhiều như vậy. Mà coi như hiện tại thanh kiếm này thoạt nhìn là một thanh bảo kiếm. Cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý. Bởi vì cách này thiên hạ tinh võ giả, coi như không có cách nào đem tinh hóa vũ khí cổ hiện hóa. Cũng có thể để tinh hóa vũ khí lơ lượng ở bên người. Hắn dạng này treo ở bên hông, nhìn liền không giống như là tinh hóa vũ khí. Đó là sơ cấp tinh võ giả mới sẽ sử dụng một loại bình thường binh khí. Đây cũng là Khương Tiểu Bạc bị hiểu lầm trở thành người bình thường nguyên nhân một trong. Cũng là bởi vì hắn cái này đeo binh khí phương thức Đồng thời Còn đeo như thế một thanh kiếm gì Ngươi sẽ không thật không có tiền đi Bác gái nhìn xem Khương Tiểu Bạch Có chút khẽ nhíu mày Nếu là đối phương là một người nghèo rớt mồng tơi mà nói Vậy không phải mình là cao hứng hụt một trận Mà nàng cũng sẽ không cảm thấy lưu lại Khương Tiểu Bạch Dạng này kẻ nghèo hèn đối với nàng có chỗ tốt gì Coi như có thể làm việc. Vậy cũng muốn bao nhiêu há miệng. Nàng cũng không muốn nuôi. Không có tiền liền đem tiểu tử này bán đi. Cũng không thể cứ như vậy thả người. Không phải vậy truyền đi. Chúng ta cái này hắc điếm còn có cái gì danh dự. Một người khác lúc này nói chuyện nói. Đúng vậy a Bán được nô lệ con buôn trong tay cũng tốt. Giác đấu trường cũng tốt. Một người cũng có thể có cách một ngàn tinh lực. Lúc này lại có người xen vào nói Tiểu tử Ngươi có nghe hay không Chính ngươi quyết định đi Đến cùng là muốn bị bán đi Hay là ngoan ngoãn đưa trước hai ngàn tinh lực Bác gái nhìn về phía Khương Tiểu Bạch Nàng cũng muốn dựa thế hồ dọa một chút Khương Tiểu Bạch Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện Chính mình dọa không được Hoặc là nói Đối phương thật là không có tiền Ta không có tiền Ta đói bụng Chỉ muốn muốn ăn cơm Các ngươi nếu như không cho ta cơm ăn mà nói Ta liền đối với các ngươi không khách khí Khương Tiểu Bạc đưa tay đặt ở trên thân kiếm Một bộ nghiêm túc sáng vẻ để bọn này hắc điếm lưu manh đều cười cung Khương Tiểu bạch cố ý phát ra âm thanh Không có cách Hắn kiếm gì không phát ra được thanh âm như vậy Cho dù là có vỏ kiếm Cũng giống như vậy Tiếp theo Phủ cận phòng ở âm vang sụp đổ Lúc này Lưu manh bọn người ngốc trệ Mà Khương Tiểu Bạch cũng giống như vậy ngây người Không phải hắn không nghĩ tới chính mình một kiếm này uy lực vậy mà lại lớn như vậy Mà là hắn biết Trước mắt này cũng sập phòng Căn bản không phải hắn xuất kiếm nguyên nhân Mà là phía trên giống như xuất hiện một đầu phi long Phi long đáp xuống phòng ở bên trên Cái kia thể trọng trực tiếp áp sập cái này vốn là không thế nào kiên cố ô trộm cướp. Tại cái kia phi long phía trên. Ngồi một cái võ trang đầy đủ kỷ sĩ. Cái kia áo giáp lưu tuyến. Để người ta biết. Kỷ sĩ này hẳn là một cái nữ kỷ sĩ. Nhưng mũ giáp lại đưa nàng mặt hoàn toàn cho che khuất. Chỉ có thể nhìn đạt được một đôi lăng lệ mỹ lệ song đồng.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 Thất long Kiếm sĩ bốn chữ này để đám người này lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ vì viêm long Kiếm sĩ đoàn đẳng cấp số lượng tăng thêm dòng là tiêu ký. Nhất long là thấp nhất. Cửu long thì là cao nhất. Thất long Kiếm sĩ. Đối với bọn hắn những người này tới nói. Đã là rất mạnh. Đồng thời. Tại viêm long Kiếm sĩ đoàn bên trong. Thất long trở lên Kiếm sĩ cũng đều đã có thể xưng là cao tầm. Chỉ vì kiện sĩ đoàn khảo hạch mười phần khắc nghiệt. Thường xuyên có đôi khi không có cỡ long kiện sĩ tình huống. Cao nhất người cũng chính là bát long. Đời trước kiện sĩ đoàn đoàn trưởng chính là một cái bát long kiện sĩ. Mà cái này một nhiệm kỳ đoàn trưởng tại thu hoạch được cửu long xưng hào đằng sau. Đời trước cũng liền lập tức thối vì nhượng chức. Mà cửu long phía trên còn có một cái xưng hào. Đó chính là ngàn năm khó có được một kỷ sĩ vương xưng hào. Nghe nói cái này một nhiệm kỳ đoàn trưởng rất có hy vọng thu hoạch được cây danh xưng này. Bất quá. Trước mắt mà nói. Chuyện này giống như cùng hiện tại chuyện xảy ra không quan hệ. Coi như chỉ là tới một cái ngũ long kỷ sĩ. Cũng có thể để những người này đều quỳ xuống. Còn một dạng có chút xếp gà dùng đao mổ châu cảm giác. Cái này nếu không phải nàng bị xa lánh mà nói, đó nhất định là nàng chỉ là vừa mới đường tốt qua mà thôi. Ngươi là ai nữ kỷ sĩ Hiên Thanh Y nhìn xem Khương Tiểu Bạc hỏi. Chỉ vì ở chỗ này. Ngoại trừ Khương Tiểu Bạc bên ngoài. Những người khác quỷ. Dạng này để Khương Tiểu Bạc trở nên có chút rõ ràng. Ta là mới tới. Bị bọn hắn lừa gạt tới nơi này. Cô nương thật sự là anh minh thần võ. Vừa đến đã đem người gây ginh hãi. Khương Tiểu Bạch đối với Hiên Thanh Y nói ra. ngữ khí mặc dù trên cảm giác có chút ngô ngơ. Nhưng lại tựa hồ cũng làm cho người cảm giác được hắn một loại lạnh nhạt. Loại này lạnh nhạt đối với những này hắc điếm thành viên tới nói. Đó là tiểu tử này không có làm rõ ràng tình huống. Người không biết không sợ. Ngươi nói ngươi là bị lừa. Có cái gì chứng cứ Hiên Thanh Y hỏi. Rất hiển nhiên Nàng không phải rất tin tưởng Khương Tiểu Bạch Bởi vì nàng gặp quá nhiều giảo hoạt lưu manh giả mạo dân chúng vô tội Chưa chừng Khương Tiểu Bạch là Mà nếu như là mà nói Vậy khẳng định là một đại nhân vật Bởi vì Khương Tiểu Bạch quá chấn định Chứng cứ a cái này ta đương nhiên không có Ta cũng không phải tội phạm gì Cần chứng minh chính mình không phải tội phạm Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra Hiên thanh y trầm mặc. Câu nói này giống như rất có đạo lý. Ngươi để một cái bình dân làm sao xuất ra chứng cứ chứng minh chính mình là một cái tốt đẹp bình dân. Đây không phải làm khó người sao bất quá. Nàng lại sẽ không quá để ý chuyện này. Có giết nhầm không buông tha. Hôm nay ngươi ở chỗ này. Vậy liền cùng đi đại lao. Nếu như bắt lộn. Đến lúc đó sẽ bỏ qua ngươi. Hiên Thanh Y nhàn nhạt nói ra, nàng lần này muốn đem người nơi này đều bắt lại đưa vào đại lao. Nàng chỉ phụ trách bắt người, về phần những chuyện khác, chính là mặt khác quản. Có bồi thường sao Hương Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. Cái gì bồi thường Hiên Thanh Y có chút chưa kịp phản ứng. Bởi vì cho tới bây giờ cũng không có người hỏi thăm vấn đề này. Bình thường tới nói, dạng này bị bắt có thể được thả ra liền cảm ơn trời đất. Làm sao còn sẽ muốn cầu cái gì bồi thường Đương nhiên là ngươi vô duyên vô cớ bắt ta Nhốt ta mấy ngày bồi thường Khương Tiểu Bạch nói ra Nếu như ngươi là vô tội Thả ngươi chính là Hiên Thanh Y nhàn nhạt nói ra Không muốn cùng Khương Tiểu Bạch Tiểu nhân vật như vậy nói thêm cái gì Nào có chuyện như vậy Nếu là ta bắt ngươi Nhốt ngươi cách 10 ngày 8 ngày Sau đó đem ngươi thả ngươi nguyện ý khương tiểu bạch nhìn xem cái kia hiên thanh y hỏi giờ này khắc này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn khương tiểu bạch mọi người trong hai mắt đều có một loại ngươi muốn chết ánh mắt cũng dám dạng này mạo phạm thất long kiếm sĩ người ta một đầu ngón tay liền muốn mệnh của ngươi phân rõ phải trái nói đùa cái gì thế giới này nếu có thể giảng lý vậy cũng không phải là lấy võ vi tôn phá <cười> ha thật sự là có ý tứ a lúc đầu ta hôm nay tâm tình chẳng ra sao cả bất quá ngươi cái chuyện cười này thực sự buồn cười quá chọc cho ta vui vẻ bất quá cái này cũng không thay đổi được cái gì ngươi vẫn là phải bị giam tiến đại lao trong sạc của ngươi sẽ có người đến hoạt động cha hiên thanh y mỉm cười đương nhiên nụ cười này là không thấy được Gia phủ nón trổ bên trên mặt nạ ngăn trở bất quá trong hai mắt của nàng tràn đầy ý cười ta muốn ta nói thêm gì nữa đều là vô dụng vậy liền đành phải tránh tránh hiên thanh y nghe được hương tiểu Bạch lời nói đằng sau nàng có chút mê hoặc ngươi muốn tránh là có ý gì còn có ngươi vừa mới khẩu âm không phải như thế à làm sao đột nhiên thay đổi à người đâu lúc này Hiên Thanh Y phát hiện Khương Tiểu Bạch vị trí Đã là giống tuyết Một trận gió thổi qua đều có thể thông suốt Hiện trường đã không có Khương Tiểu Bạch thân ảnh Làm sao có thể Hiên Thanh Y ngây người Khương Tiểu Bạch vậy mà tại mí mắt của nàng con dưới đáy không thấy Mà nàng vậy mà không cách nào bắt được Khương Tiểu Bạch rời đi vết tích Đồng thời Hiện tại cũng tìm không thấy Khương Tiểu Bạch bất kỳ bóng dáng phảng phất đột nhiên biến mất một dạng Lúc này Không chỉ có riêng là hiên thanh yêu ngây người Bác gái những người kia cũng sống như vậy Bọn hắn hiện tại mới hiểu được Nguyên lai like mình mang tới dây béo Cái kia lại là một cái giả heo ăn thịt hổ chủ Các ngươi có phải hay không có bí mật gì Thông đạo hiên thanh y mặt đen lại Nàng cảm thấy giờ này khắc này Khương Tiểu Bạch có thể dạng này biến mất Đó nhất định là bởi vì nơi này có bí mật cơ quan. Bằng không. Làm sao lại dạng này hư không tiêu thất. Mà nếu là như vậy, vậy đã nói rõ, Khương Tiểu Bạc chính là người của bọn hắn, cùng chính là mình thất trách. Thế là, người hắc điếm này đều phải xui xẻo. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận tàn khốc tra tấn. Để bọn hắn nói ra Khương Tiểu Bạc tin tức đến. Nhưng bọn hắn làm sao có thể biết. Bọn hắn nói ra Khương Tiểu Bạch là người qua đường. Là bị bọn hắn lừa gạt. Đáng tiếc là. Hiên Thanh Y không tin. Để cho người ta tiếp tục tra tấn. Đáng thương hắc điếm các thành viên. Bọn hắn lúc đầu ngay cả thẩm phán cũng còn không có thẩm phán. liền đã đem tội cho chịu. Đồng thời còn chỉ có nhiều xét không thiếu. Đối với bọn hắn tới nói. Khương Tiểu Bạch đơn giản chính là một cái tai tinh a mà, Khương Tiểu Bạch sau khi rời đi, liền rất mau tìm một cái quán cơm nhỏ ăn cơm. Hắn ở thời điểm này chỉ là đáng tiếc, vốn đang cho là có một trận miễn phí cơm ăn, kết quả cơm không có ăn vào, kém một chút liền muốn cuốn vào chuyện gì kiện, còn tốt chính mình chạy nhanh a. Tới tới tới, ăn một chút gì ép một chút trước. Lão bản Cho ta cầm 10 cân chiêu bài hầm lớn xương. Bên trên một thùng cơm đến. Lại đến một vò rượu. Mấy cái nhắm rượu thức nhắm. Ăn tạm thời chỉ những thứ này đi, không sai biệt lắm có thể an ủi. Tiểu ca, ngươi ăn được nhiều như vậy sao ngươi nhìn giống như cũng không giống như là những võ giả đại nhân kia. Tiệm cơm lão bản nhìn xem Khương Tiểu Bạch có chút nghi ngờ hỏi. Hiện tại Khương Tiểu Bạch, khí tức nổi liếm. Mặc dù cho người ta một chút xíu nho nhỏ suốt trần bất phàm cảm giác Nhưng thấy thế nào cũng không giống là tinh võ giả Đương nhiên Nói là không có quá cao thành tựu tinh võ giả Thiên hạ này Là người đều sẽ có mấy cái Đều có cơ hội trở thành tinh võ giả Không có việc gì ta rất có thể ăn Đây chỉ là thức nhắm khai vị mà thôi Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói, cũng lấy ra một tờ không khí danh tinh lực tạp đến, phía trên có không ít tinh lực. Cái này tinh lực tạp cũng không phải chính hắn, mà là vừa mới hắn từ hắc điếm thuận tay lấy tới. Ai, đáng thương hắc điếm bác gái a. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 348 tinh nguyệt khách sạn côn ve Tơ. Đa ghe vô khương tiểu bạch từ quán cơm nhỏ sau khi đi ra. liền đã rất muộn. Đều đã qua lúc sáng sáng. Này chủ yếu là hắn phát hiện nhà này quán cơm nhỏ rượu cũng không tệ lắm. Đồng thời uống rượu bầu không khí cũng rất tốt. Tại hắn lúc ăn cơm, càng ngày càng nhiều người tới đây uống rượu. Mặc dù đều là một chút bình dân Không có gì quý tộc sai tầm Những người này lúc uống rượu Đều sẽ nói một ít chuyện Mặc dù đại đa số đều là vô dụng Nhưng kết hợp với nhau mà nói Có lẽ liền có chút dùng Đối với những tin tức này Khương Tiểu Bạch cũng không có tận lực đi thu thập Nhưng hắn đại não sẽ giúp hắn tồn chữ Chờ lúc hữu dụng Tự nhiên là sẽ sửa sang lại Bất quá, nói như vậy, những tin tức này cuối cùng đều sẽ bị phong tồn, cuối cùng bị xóa bỏ. Người sống cả một đời, nghe được tuyệt đại bộ phận là nói nhảm, mà có đôi khi nghe một chút nói nhảm cũng không phải chuyện xấu. Bất kể nói thế nào, Khương Tiểu Bạch hiện tại là được đi tại dạng sáng đế đô, mà hắn cũng chỉ có thể tại mảnh này khu bình dân hành tẩu, đến quý tộc khu vực mà nói. Liền ở vào cấm đi lại ban đêm trạng thái. Đừng bảo là bình dân. Chính là quý tộc cũng không thể tùy ý ra vào. Bởi vậy. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tìm khu bình dân khách sạn lữ điếm ở một chút. Một nhà gọi tinh nguyệt khách sạn lại vừa vặn tiến vào hắn ánh mắt. Thế là. Hắn liền đi vào. Lúc này. U án dưới ánh đèn. trưởng quỹ có chút buồn ngủ. Khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch sau khi đi vào, hắn mới tựa hồ có chút kịp phản ứng cảm giác. Thiên vương cách địa hổ Khương Tiểu Bạch đối với trưởng quỹ chính là một tiếng sống. Vì chính là để trưởng quỹ nâng nâng thần mà thôi. Gà con hầm nấm trưởng quỹ vượt thần xui khiến trả lời một câu. Sau đó mới phản ứng được. Chính mình cách này nhận sự thật bề bộn nhiều việc a Làm sao đem chính mình vừa mới nằm mơ muốn ăn đồ vật đều nói ra. Ta muốn ở trò còn có gian phòng sao Khương Tiểu Bạch cười cười thuận miệng hỏi. Có, có, bất quá. Hiện trong này chỉ còn lại có phòng chữ thiên. Còn có chính là giường chung Không biết ngươi muốn loại nào trưởng quỹ nhìn Khương Tiểu Bạch dáng vẻ tựa hồ cũng không phải là cái gì có dư. Phòng chữ thiên lời nói bởi vì giá cả cao. Mà tới đây cái người đại đa số là bình dân. Không quá bỏ được dùng tiền. Nếu như là giống Khương Tiểu Bạch một người như vậy Đại đa số sẽ chọn giường chung Mà trên thực tế Phòng chữ thiên Cũng chính là so phổ thông phòng nhiều một cái bàn Đương nhiên Nói là cái này tinh nguyệt khách sạn Bởi vậy Không chọn phòng chữ thiên cũng rất bình thường Trưởng quỹ gần nhất đã đang suy nghĩ Muốn đem phòng chữ thiên giá cả hạ thấp một chút không phải vậy trống không cũng là lãng phí a đương nhiên là phòng chữ thiên khương tiểu bạch trả lời để trưởng quỹ có chút nhỏ ngoài ý muốn mà khương tiểu bạch sắc mặt tùy ý để hắn càng là có chút hoài nghi đối phương ngươi có phải hay không nói sai ngươi nói là phòng chữ thiên sao trưởng quỹ ngơ ngác hỏi đương nhiên chỉ còn lại có phòng chữ thiên ta mặc dù không để ý tại bất đắc dĩ tình huống ở giường chung Nhưng bây giờ có tuyển Không cần thiết ngược đãi chính mình đi Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra Thế nhưng là Phòng chữ thiên tiền thuê nhà Cho ngươi trước soát cách 7 ngày Chỉ cần gian phòng để cho ta hài lòng Ta ngày mai sẽ còn tiếp tục ở chỗ này Khương Tiểu Bạch đem một tấm tinh lực tạp đưa tới Hắn cũng lười đổi chỗ Rất nhanh Khương Tiểu Bạch liền bị đưa đến một cách đơn sơ Nhưng lại mười phần sạch sẽ gian phòng. Đương nhiên cách này đơn sơ là so ra mà nói. Trước đó ở tại Tứ Quý Hải Đường như thế xa hoa địa phương. Nơi này đích thật là đơn sơ một chút. Chỉ có một tấm giường gỗ. Một tấm bàn bát tiên. Gian phòng cũng chỉ có một cái. Cũng không phải là phòng xếp. Bất quá giống như phía trên nói tới. Nơi này mười phần sạch sẽ. Cái này để người ta cảm thấy rất dễ chịu. Khương Tiểu Bạch đối với cái này cũng rất hài lòng. Trực tiếp cùng trưởng quỹ biểu thì chính mình sẽ tiếp tục lưu lại ở. Tại Khương Tiểu Bạch ở lại không lâu sau. Trưởng quỹ lại một lần tại trước đài buồn ngủ thời điểm. Lại tới một đám khách nhân. Đó là một đám nhìn không phải rất quang minh người. Bọn hắn tựa hồ đang sợ hãi bị người phát hiện. Bao nhiêu đều có chút che lấp. Nhưng loại này che lấp lại rất cao minh. Để cho người ta nhìn không ra bọn hắn tại che lấp chính mình. Trưởng quỹ cho ta chứ thiên phòng số 3. Một cách trong đó khách nhân đối với có chút mơ hồ trưởng quỹ nói ra. a chứ thiên phòng số 3 tốt, làm được. Trưởng quỹ mơ mơ màng màng trả lời. Nhưng ở trở về nói đằng sau. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lập tức lại hô một câu. Không được a thế nào khách nhân kia mặt lập tức trầm xuống. Mà bên cạnh bầu không khí tựa hồ cũng biến thành âm trầm đứng lên. Cách này để người ta minh bạch, nếu như đối phương có chút không vui mà nói, khả năng này liền muốn có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Khách nhân ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, chỉ là hiện tại chữ Thiên phòng số 3 đã có người vào ở. Ngươi có thể ở phòng số 1 cùng phòng số 2A Trưởng quỹ lập tức nói ra Chữ thiên phòng số 3 Chính là vừa mới bị hắn cho thuê Khương Tiểu Bạch gian phòng Lúc trước hắn còn tại trong mơ hồ Cảm thấy phòng chữ thiên nhất định không ai Hắn đều quên còn có Khương Tiểu Bạch Bất quá còn tốt Hắn là lập tức kịp phản ứng liền lập tức nói rõ điểm này Không phải vậy dẫn người đi đắc ở người chữ thiên phòng số 3 Cái kia đến lúc đó không chỉ có đắc tội Khương Tiểu Bạch Cũng đắc tội những người trước mắt này Cái gì người ở cho ta đổi ra khách nhân kia đầu tiên là ngẩn ngơ Tựa hồ không nghĩ tới lại có người sẽ ở nơi này phòng chữ thiên Cái này Trường quỹ có chút sườn sốt Các ngươi đây là hát phải là cái nào một màn a Cái này chữ thiên phòng số 3 có người ở Các ngươi đổi số một cùng số 2. Cũng không phải nói không có. Muốn nói vì mặt mũi nói. Ngày đó chữ số 3 cũng không phải tốt nhất gian phòng. Ngươi cũng không có tất yếu đi đoạt A. Nhất định là có cái gì hiểu lầm đi. Khách nhân. Ngươi khả năng hiểu lầm ý của ta. Ta chỉ nói là chữ thiên phòng số 3 có người ở. Nhưng mặt khác phòng chữ thiên cũng không có người ở. trưởng quỹ lập tức nói ra, ta muốn chính là chữ thiên phòng số 3. trước kia ta ở qua, con người của ta không thích hoàn cảnh lạ lẫm ngươi để ở chữ thiên phòng số ba người rời ra ngoài, ta cho hắn bồi thường. khách nhân kia một bộ cao ngạo lãnh khốc bộ dáng, cách này khiến trưởng quỹ minh bạch, chính mình hẳn là gặp một người có tiền chủ, nhưng hắn có chút kỳ quái. nếu như ngươi là người như vậy, vậy hẳn là đi tốt hơn khách sạn mới đúng. chúng ta địa phương nhỏ này, ngươi là thế nào coi trọng đó a. hoàn toàn chính xác a. chuyện này là có chút kỳ quái a. khách nhân này còn mang theo mấy cái khách nhân. một đoàn người nhìn đều không phải là nhân vật đơn giản. bọn hắn không nên ở tại chính mình cái này khách sạn nhỏ. còn có hắn vừa mới nói trước kia tới qua nơi này. Nhưng vì cái gì chính mình cũng không có ấn tượng đâu lúc này. Tựa hồ phát giác trưởng quỹ ánh mắt hoài nghi. Khách nhân kia người bên cạnh tới cùng khách nhân ghia dì tai mấy lần. Rất nhanh. Khách nhân kia sắc mặt xuất hiện một chút biến hóa. Cuối cùng nhìn xem trưởng quỹ kia. Tốt a, nếu chữ thiên phòng số 3 có người ở, vậy chúng ta liền muốn bên cạnh gian phòng. Khách nhân kia lạnh lùng nói, ngữ khí rất rõ ràng có khó chịu, nhưng hắn hay là nhận xuống tới. Được rồi. Xin mời đi theo ta trưởng quỹ mặt mày hớn hở nói ra. Sau đó liền mang theo một chuyến này khách nhân tiến về chữ thiên phòng số 2. Cách này chữ thiên phòng số 2. Ngay tại chữ thiên phòng số 3 bên cạnh. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 349 hắn thấy thế nào đều không giống Acon Ve đa Đà ve các ngươi. Một gian phòng sao trưởng quỹ nhìn xem một chuyến này khách nhân. Đoàn người này thế nhưng là có hơn 6 người. Xem bọn hắn ý tứ. Tựa hồ không có ý định mặt khác mướn phòng. cái này để hắn cảm thấy có chút nghi ngờ cũng không phải nói hắn không khiến người ta sáu người ở tại một căn phòng làm một cái khu bình dân khách sạn các ngươi ra thích làm sao ở liền làm sao ở coi như ở mười người chỉ cần các ngươi vui vẻ là được rồi bất quá coi như mà nói một cái phòng chữ thiên đã có thể cho bọn hắn sáu người ngủ ở giường chung Bình thường lựa chọn không phải hẳn là trực tiếp muốn giường chung sao nếu như nói các ngươi nếu có tiền Vậy tại sao không nhiều mở mấy gian đâu Thật là khiến người ta không hiểu rõ a Được rồi đây cũng không phải là ta cai quản chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi Bên cạnh chữ thiên phòng số 1 cũng trống không sao cũng cho chúng ta khách nhân kia lạnh lùng nói trống không trống không Mấy vị đi theo ta trưởng quỹ rất là vui vẻ Thêm một cái gian phòng Đây chính là nhiều một gian phòng tiền Đồng thời loại này phòng chữ thiên gian phòng Rất đắt đó a. Đám người này quả nhiên cũng là người có tiền Bọn hắn hẳn là có mục đích gì đi Bất quá Chuyện này ta cũng như thế hay là không cần quản tương đối tốt Giả bộ như chính mình là cái gì cũng không biết Trưởng quỹ thu tiền thuê nhà đằng sau liền rất mau trở lại đến sân khấu Tiếp tục hắn loại kia buồn ngủ trạng thái. Chờ đợi lấy chuyến tiếp theo người đến. Hắn liền có thể trở về ngủ cách an giấc. Nếu không phải ca đêm tiểu nhị đi. Trưởng quỹ cũng không cần tự mình gác đêm. Bất quá còn tốt. Tại 3 giờ sáng nhiều thời điểm. Chuẩn bị sớm ban tiểu nhị đã tới. Hô hô trưởng quỹ tại nằm ngáy o bên trong. Phanh phanh. Tiếng gõ cửa dồn dập để ngủ say bên trong trưởng quỹ bị đánh thức. Nhưng hắn cũng không có mở miệng mắng chửi người. Chỉ vì hắn phát hiện lúc này sắc trời đã hơi trễ. Bình thường chính mình cách này thời điểm cũng sớm đã khai công. Lúc này, tiểu nhị đi lên gọi mình cũng là rất bình thường. Chỉ bất quá. Vì cái gì thanh âm này nghe có chút gấp đâu. Có phải hay không gặp sự tình gì trưởng quỹ? Không xong. Việc lớn không tốt quả nhiên. Đây là có chuyện phát sinh a. Trưởng quỹ bị đánh thức. Rất là thuần thục nhanh chóng mặc xong quần áo. Đồng thời còn thuận tay rửa mặt. Động tác kia là nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Sự tình gì trưởng quỹ mở cửa. Thấy được chính mình một cách tiểu nhị. Tựa hồ chính là muốn lại một lần nữa gõ cửa cảm giác. Cách này để hắn khó chịu. Ngươi vậy mà hoài nghi bổn đại nhân tốc độ. trưởng quỹ, xảy ra chuyện, người chết Tiểu nhị nói ra Người chết liền người chết Báo quan xử lý là được Còn tưởng rằng sự tình gì trưởng quỹ đối với cách này cũng không bối rối Ngược lại tập mãi thành thói quen nói Chỉ vì xảy ra chuyện như vậy nhiều lắm Đây chính là một võ giả thiên hạ trưởng quỹ Lần này không phải đánh nhau luận võ chết Người chữ thiên phòng số một cùng phòng số 2 Đều đã chết Tiểu nhị nói ra. Cái gì trưởng quỹ lập tức nhảy dừng lên. Chứ thiên số một số hai thế nhưng là hắn tối hôm qua mới tiếp đãi. Hắn có thể cảm giác được. Những người kia cũng không phải người đơn giản. Bọn hắn chết như thế nào trưởng quỹ hỏi tiếp. Tiểu nhị lắc đầu. Nói ra. Ta cũng không biết à. Buổi sáng ta đi qua chuẩn bị quét dọn thời điểm. Phát hiện cửa là hờ khép. Kêu một chút cửa. Gặp bên trong không có trả lời Ta còn tưởng rằng bọn hắn đi ra Sau đó liền đẩy cửa đi vào Liền thấy bọn hắn nằm trên mặt đất Ta liền biết xảy ra chuyện Về sau kiểm tra một hồi bọn hắn Phát hiện bọn hắn cũng không có khí tức Nói đến cũng kỳ quái Bọn hắn giống như đều là hoàn hảo Cũng không biết bọn hắn là thế nào chết Tiểu nhị vừa đi Một bên cùng trưởng quỹ nói Lúc này Trọng yếu nhất chính là mang trưởng quỹ đi thăm dò nhìn. Chuyện này, hắn có thể phụ trách không nổi a Trưởng quỹ chính là vội vã đi hướng lên trời chữ phòng số 2, mà lúc này đây, Khương Tiểu Bạch vừa vặn đâm đầu đi tới. Trưởng quỹ, phụ cận có cái gì tốt ăn bữa sáng sao Khương Tiểu Bạch dò hỏi. Lý ký bánh bao bánh bao, lão phùng mì lạnh cũng không tệ. Trưởng quỹ thuận miệng liền cho Khương Tiểu Bạch đề cử mấy cái địa điểm. Sau đó cùng Khương Tiểu Bạch nói có việc tiếp tục hướng phía trước. Giờ này khắc này, hắn không cảm thấy Khương Tiểu Bạch sẽ cùng chữ thiên số một phòng số hai sự tình có quan hệ. Dù sao Khương Tiểu Bạch là tới trước, đồng thời cũng là tùy ý vào ở. Ngược lại là chữ thiên số một phòng số hai khách nhân là có mục đích mà đến. Điểm này trưởng quỹ vẫn có thể nhìn ra được cái này một đôi biết người đích con mắt, hắn hay là rất tự hào. Mà đồng thời, lúc này, Khương Tiểu Bạch là như vậy tự nhiên. Càng thêm không giống như là có cái gì liên quan. Có thể đem những người kia đều giết. Vậy làm sao cũng hẳn là rời đi nơi này mới đúng. Dù sao cũng không người nào biết Khương Tiểu Bạch là ai. Mà sự tình thật là như vậy sao điểm này. Trường quỹ không biết. Hắn chỉ biết là, người đem chữ thiên số một phòng số hai khách nhân giết chết. Nhất định là một cao thủ Bởi vì những khách nhân này đều là bị một kiếm đứt cổ Đương nhiên Một kiếm đứt cổ này chỉ là một loại thuyết pháp Không nhất định là kiếm Cũng có thể là là đao Cũng có thể là là mặt khác lợi khí Dù sao chính là một kích trí mạng Đây là hắn đã kiểm tra sau kết quả Những khách nhân này khẳng định là trong nháy mắt bị giết chết Bằng không Làm sao lại một điểm động tính đều không có Đồng thời Coi như mình những người này chỉ đổn đến không có phát hiện Nhưng những khách nhân này chẳng lẽ đều là ngốc Đứng ở chỗ này để cho người ta giết Bọn hắn khẳng định sẽ chạy Bọn hắn không chạy chỉ có một nguyên nhân Đó chính là không kịp chạy Bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh Trưởng quỹ, làm sao bây giờ tiểu nhị dò hỏi Làm sao bây giờ đương nhiên là báo quan bất kể như thế nào chúng ta đều không thể xử lý chuyện này Trưởng quỹ cao mày nói ra Chuyện này Hắn cảm thấy sẽ rất lớn Hy vọng những người này thế lực sau lưng sáng suốt một chút Không cần đem hỏa khí phát trên đầu mình Nếu như bọn hắn nếu là không sáng suốt nói Vậy mình khách sạn này liền không mở nổi Quan phủ tại nhận được tinh nguyệt khách sạn báo án đằng sau. Liền phái người tới xem xét. Sau đó đem thi thể trở về đi điều tra thân phận. Mà cách này cần tốn hao một chút thời gian. Về sau ban sơ tiếp nhận người phát hiện chuyện này có chút vượt qua bản thân phạm vi năng lực. Liền đem chuyện này giao lại cho người ở phía trên. Từ từ chuyện này bị viêm long kỷ sĩ đoàn tiếp quản. Nhưng viêm long kỷ sĩ đoàn tiếp quản chuyện này thời điểm. Đã là tại hai ngày sau đó Không nên cảm thấy quá chậm Cái này hiệu suất đã rất có thể Đây chính là nhiều bộ môn cân đối hợp tác a. Khương Tiểu Bạch đối với cái này cũng không quan tâm Hắn tại sau khi ra ngoài Tìm nhà kia cửa hàng bánh bao mua 10 cái bánh bao lớn Sau đó đi cái kia lão phùng diện than ăn mì Đằng sau Hắn liền bắt đầu ở trong thành đi dạo lung tung Chẳng có mục đích Sau đó liền trở lại khách sạn Đây càng để cho người ta cảm thấy hắn cùng khách sạn buổi sáng giết người sự kiện không quan hệ Càng là không có người quan tâm hắn Cũng thế Nào có người giết người đằng sau Còn có thể dạng này bình tĩnh xuất nhập Lại nói Hắn thấy thế nào Cũng không giống là có thực lực kia người A chính là A Hắn thấy thế nào đều không giống A Đánh giá điểm chín đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve Tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 350 lão lý cùng lão hình côn ve tơ. Đa vô hai ngày sau đó. Tinh nguyệt khách sạn. Trưởng quỹ ngay tại trong quầy uống chút rượu. Ăn cổ lạc. Rất là hài lòng. phảng phất hai ngày trước sự tình không có phát sinh một dạng. Cũng thế. Sinh hoạt muốn tiếp tục Loại chuyện này hắn cũng gặp nhiều Mình coi như là chú ý cũng không có tác dụng gì Nhiều khi loại chuyện này đều là không giải quyết được gì Về phần ảnh hưởng sinh ý Khả năng này sẽ ảnh hưởng một chút Nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường Bởi vì chính mình nơi này là lấy giá cả ưu thế hấp dẫn người khác Chỉ cần giá cả so người khác thấp mà nói Khách nhân tự nhiên sẽ tới Lão Lý ngươi bày ra chuyện Bày ra đại sự ngay tại trưởng quỹ uống chút rượu thời điểm Một bóng người vội vàng chạy vào Đối với trưởng quỹ chính là hô Trưởng quỹ liền họ Lý Nghe nói danh tự còn rất thoải mái Kêu cái gì tiêu a xa a. Lão Hình Ngươi lại đang hồ dọa ta Hôm nay là không phải thèm ăn Ta xem một chút phòng bếp còn có cái gì Nói không chừng có ngươi thích ăn nhất lòng xào Lão lý đối với đến nói một chút nói Mà người đến này một bộ tuần bổ cách ăn mặc Nhìn còn không phải tiểu bộ khoái dáng vẻ Hẳn là so tiểu bộ khoái lớn một chút tiểu bộ đầu Lòng xào Dựa vào Ngươi cho rằng ta là tới hết ăn lại uống đó a Xem ở cái này nhiều năm ngươi mời ta ăn cái gì phân thưởng Ta đặc biệt chạy tới nói cho ngươi một việc Trước mấy ngày chết tại các ngươi khách sạn những người kia không đơn giản a, Là một đại gia tộc công tử. Lão hình đối với Lão Lý nói ra. Đại gia tộc nào? Ở chỗ này. Một cái chiêu bài nện xuống đến. Có thể ném ra mấy cái công tử của đại gia tộc tới. Lão Lý cũng không phải quá khẩn trương. Hắn đã sớm đoán ra thân phận của những người này không đơn giản. bây giờ bị điều tra ra chỉ là cho hắn biết cách này không đơn giản đến cùng không đơn giản ở nơi nào những cách được gọi là đại gia tộc cùng cách này không giống với đây mới thực là đại gia tộc người phải chết là thần hạ gia tộc một cách phân ra bên trong người mặc dù không thuộc về tôn gia nhưng nghe nói thiên phú bất phàm ở trong thần hạ gia tộc rất thù coi trọng lần này hắn trong này bị giết Ngươi khách sạn này muốn phiền toái. Nếu như ngươi bây giờ muốn trốn mà nói. Còn kịp. Người phía sau chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Lão hình rất là nghiêm túc nói ra. Lão lý đối với lão hình cũng rất là cảm kích. Hắn biết lấy lão hình năng lực. Có thể làm được dạng này liền đã rất tốt. Nhưng hắn không muốn chạy. Bởi vì hắn biết coi như mình bây giờ chạy. Cuối cùng vẫn sẽ bị bắt trở lại. Hay là một dạng muốn đối mặt, đồng thời đến lúc kia, liền không nói được mình cùng chuyện này không quan hệ, càng thêm nói không rõ. Bởi vậy, lúc này, hắn tốt nhất là chờ đợi ở đây, chí ít nếu như đối phương có nguyên tắc nói, hắn là không có việc gì. Đương nhiên, thứ này cũng ngang với là đem mệnh giao cho trong tay người khác, để cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hắn không có cách nào. Ai bảo hắn cũng không có cùng những đại gia tộc kia chống lại thực lực. Mặc kể ngươi có đi hay không. Ta đã đem lời dẫn tới. Ta tránh trước. Chờ chút bọn hắn nhìn thấy ta trong này sẽ không tốt. Lão hình nhìn thấy lão lý cái dạng này. liền biết lão lý đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không còn thuyết phục. Về thời gian đã tới đã không kịp. Hắn là thật vất vả lại xuất phát trước một khắc tìm tới cơ hội tới. Tiếp xuống những người khác liền sẽ chạy tới. Đồng thời có thể là mang theo thần hạc gia tộc người đến. Hắn chỉ là đến mật báo. Cũng không phải tới cùng lão lý cùng một chỗ gánh chịu hậu quả. Mà liền tại lão hình đi đằng sau 10 phút đồng hồ. Một đám tuần bổ cùng các binh sĩ liền đem cái này tinh nguyệt khách sản cho bao vây. Tiếp lấy mấy cái nhìn có chút quyền uy đại nhân vật đi đến. Nhìn xem trưởng quỹ kia Lão Lý. Lão Lý lúc này đã có chuẩn bị. Lập tức tiến lên nghênh đón. Đồng thời lập tức bắt đầu cùng mấy vị này đại nhân vật nói chuyện. Hắn muốn chủ động đem sự tình đều cáo chi những đại nhân vật này. Muốn để những đại nhân vật này minh bạch. Chính mình cùng khách sạn này đều là vô tội. Bọn hắn là muốn bảo hộ khách nhân an toàn. Nhưng đến loại trình độ này Hắn tự hỏi căn bản bất lực Mấy vị đại nhân vật cũng đều nhao nhao gật đầu Rất là khẳng định điểm này Cách này lão lý nổi tình quá yếu Tại khu bình dân này có thể có như thế một khách sạn liền cực hạn Căn bản nhảy không ra cuộc này đến Chuyện này bọn hắn căn bản không trách lão lý Chỉ trách cái kia người bị giết tại sao muốn lựa chọn nơi này Nhưng bọn hắn cũng không muốn biết đáp án này. Như thế một người chết. Bọn hắn thật không quá muốn vì đó lãng phí thời gian. Nếu không phải là bởi vì hắn là thuộc về thần hạc gia tộc người. Không điều tra một chút sẽ để cho những người khác trái tim băng giá. Nếu như không phải là vì cái này bọn hắn là sẽ không xuất hiện trong này. Ngươi nói là. Các ngươi cũng không biết bọn hắn là thế nào chết. Đều không có nghe được bất cứ đồng tính gì Nhưng ngươi nói chữ thiên phòng số 3 có khách ở Vậy tại sao không hỏi một chút đâu còn có Hắn liền thật không có vấn đề sao Tại ngừng lão lý lời nói đằng sau Một người trung niên liền mở miệng hỏi Người trung niên này nhìn cũng không phải là rất uy nghiêm Nhưng lại có một loại âm nhu chơi liều Đương nhiên Đây chỉ là một loại cảm giác Thật là không phải vậy cũng không biết, Vì trung niên nhân này cũng không phải thần hạ gia tộc người, mà là đến từ viên long kiện sĩ đoàn người, là chủ trì lần này sự kiện điều tra người dẫn đầu, mà đồng thời, hắn cũng là một cái ngũ long kiện sĩ, đối với dạng này bản án, ngũ long kiện sĩ đã đủ rồi, thậm chí đều có hơi nhiều, nếu không có thần hạ gia tộc mà nói, ba long kiện sĩ cũng đã đầy đủ, Ngươi nói Khương công tử A, hắn khẳng định. hẳn không có vấn đề bằng không, hắn cũng sớm đã đi. Lão Lý lúc đầu muốn cho Khương tiểu bạc đánh cược. Nhưng ngẫm lại chính mình cùng người ta cũng chưa quen thuộc. Không hiểu rõ đối phương. Cái này cam đoan hay là không đánh tốt. Ngươi vừa mới không phải nói. Trước đó cái kia thần hạc nhà người chết. Không phải lúc đầu muốn đi chứ thiên phòng số 3. Có phải hay không ở giữa chuyện gì xảy ra? Trung niên kỷ sĩ dò hỏi. Mặc dù hắn cũng cảm thấy cái này không bình thường. Giết người người. Làm sao còn sẽ lưu ở chỗ này. Đồng thời không có lộ ra nửa điểm chân ngựa. Nhưng hắn cảm thấy. Trước mắt hiểm nghi lớn nhất. Hay là cái này tại phòng số ba Khương Tiểu Bạch. Dù sao cái kia người chết đã từng muốn tới phòng số 3. Chỉ bất quá. Người chết muốn tới phòng số 3 là mục đích gì đâu thần hạc huyên. Nhà ngươi vị này tại sao muốn phòng số 3 trung niên kiện sĩ hỏi thăm bên cạnh một người. Người này là đến từ thần hạc gia tộc Nói là tới cùng một chỗ thăm dò sự kiện. Nhưng trung niên kiện sĩ cảm thấy. Hắn có lẽ còn là có mục đích khác. Đây là trung niên kiện sĩ trực giác. Chẳng lẽ nói. Cái này phòng số 3 bên trong. Có bí mật gì hay sao ta làm sao lại biết? Hắn có thể là bởi vì ra thích ba cái số này đi. Thần hạc huyên hồi đáp. Lúc này hắn ngược lại là rất tự nhiên. Nhìn không ra một chút xíu sơ hở. Nếu như không phải trung niên kỷ sĩ trước đó cảm thấy có vấn đề. Là cảm giác không ra. À! Thật là như vậy phải không vậy không bằng. Để cho chúng ta đi xem một chút phòng số ba đi. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện, có thuộc về các ngươi thần hạ gia tộc đồ vật, ngươi cần phải sớm một chút nói. Bằng không, đến lúc đó ta muốn phải công sự công bản. Trung niên kỷ sĩ nói ra, đánh giá điểm chín đến 10 cuối chương để ủng hộ côn tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 351 bị không để ý tới tiểu bạc côn ve tơ. Đa khe dô khó mà làm được. Nếu như là thuộc về chúng ta đồ vật. Đương nhiên vẫn là chúng ta. Thần hạc huyên ngượng ngùng nói ra loại này vô sỉ bọn hắn đã sớm nói quen thuộc. Vậy phải xem nhìn ngươi làm sao đi đã chứng minh. Tùy hành một người lập tức nói ra. Rất hiển nhiên. Hắn cũng không phải là rất la thích vị này thần Hạ Huyên Đồng thời thân phận của hắn cũng có thể cùng vị này thần Hạ Huyên đổi Tốt Hiện tại trọng yếu nhất chính là cha rõ ràng sự tình Trường quỹ Ngươi dẫn chúng ta đi chứ thiên phòng số 3 Khách nhân kia vẫn còn chứ Trung niên kỹ sĩ lạnh lùng nói Sự tình đều không có làm rõ ràng Các ngươi sốt ruột cái gì Ở, hắn hai ngày này đều trong phòng tựa như là đang tu luyện Lão Lý là lập tức trở về nói Hai ngày đều trong phòng tu luyện trung niên kỹ sĩ nói ra Đúng vậy a, đều trong phòng tu luyện, không để cho người quấy dày Lão Lý trả lời Không để cho người quấy dày Đó chính là nói có ở đó hay không cũng không biết đúng Ở giữa các ngươi không có đưa qua thức ăn nước uống sao trung niên kỹ sĩ hỏi Không có đưa qua, hắn không có kêu lên, khả năng trước đó chính mình chuẩn bị. Lão Lý hồi đáp. Vậy các ngươi làm sao khẳng định hắn liền tại bên trong nói không chừng người ta cũng sớm đã chạy. Thần Hạc Huyên lúc này lập tức nói ra, đây cũng là lúc này đám người suy đoán. Nếu như người đi, hay là tại dưới tình huống như vậy đi. Vậy cũng chỉ có nói rõ một việc. Đó chính là bên trong ở khách có vấn đề. Vụ án này đã cáo phá Cái này Lão Lý không có cách nào khẳng định chuyện này Hắn chẳng qua là cảm thấy Hẳn là sẽ không là Rất nhanh Lão Lý liền mang theo mấy người đi lên Lúc này Đi lên chính là cái kia trung niên kỷ sĩ Cùng thần hạ huyên mấy người Là đám người này dẫn đầu Những người khác còn chưa đủ tư cách Cùng bọn hắn cùng tiến lên tới Đương nhiên Nếu như nói chỉ là nhìn xem Khương Tiểu Bạch có ở đó hay không bên trong nói Đó là đương nhiên không cần bọn hắn đi lên Thủ hạ là được Nhưng bọn hắn đều biết Cái này chứ thiên phòng số 3 hẳn là có cái gì ầm không chút khách khí Thần hạc huyên đá một cách bay ra ngoài chứ thiên phòng số 3 cửa Mà đối với cái này Trung niên kỷ sĩ mấy người cũng là ngầm đồng ý Bọn hắn cũng sẽ không tại cửa ra vào kêu cửa Cái kia thực sự quá mất thân phận Nhất là đối với Khương Tiểu Bạch dạng này một thiếu niên Bọn hắn mặc dù không có gặp qua Khương Tiểu Bạch Nhưng đã từ trưởng quỹ lão lý trong miệng hiểu rõ đến rất nhiều chuyện Biết Khương Tiểu Bạch là một thiếu niên Đồng thời nhìn không có thực lực gì Đồng thời Bọn hắn tại cửa ra vào thời điểm Cũng không có cảm giác được bên trong có cái gì tinh lực hoạt động Thậm chí không có cảm giác được bên trong có người Bọn hắn lúc này Kỳ thật chỉ muốn muốn đá cửa vào xem trong phòng này bí mật Mà tại bọn hắn đá văng ra cửa thời điểm Phát hiện Khương Tiểu Bạch An vì ở trên giường Lấy tính tòa phương thức đang tu luyện Cái này khiến bọn hắn cảm thấy thật bất ngờ Không nghĩ tới thiếu niên này thật đúng là tại Bất quá Vì cái gì vừa mới không có cảm giác được hắn tồn tại đâu các ngươi là ai tới đây có chuyện gì thương Tiểu Bạch mở mắt. Thần sắc rất là lạnh nhạt. Cũng không biết hắn đến cùng có tức giận hay không. Chúng ta là đến hoạt động tra một việc. Không có ý tứ. Chúng ta vừa mới còn tưởng rằng bên trong không có người. Không có cảm giác được ngươi tại. Đây là ta sơ sẩy. Trung niên kỷ sĩ hồi đáp. Tư thái ngược lại là rất thấp. Còn cùng Khương Tiểu Bạch nói thật có lỗi Mà mấy người khác liền không có hắn tư thế này Đều là cao ngạo nhìn một chút Khương Tiểu Bạch Sau đó liền đi tìm chính mình thứ muốn tìm a vậy bây giờ các ngươi chuẩn bị làm thế nào Khương Tiểu Bạch nhìn xem trung niên kỷ sĩ hỏi Hiện tại chúng ta cần điều tra một chút ngươi gian phòng này Ngươi tìm trưởng quỹ muốn trong một phòng khác đi Trung niên kỷ sĩ cũng không nghĩ nhiều Trực tiếp liền để Khương Tiểu Bạch rời đi nơi này. Hắn khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch thời điểm. Liền lập tức đem chính mình trước đó hoài nghi cho rước bỏ. Cũng không có thể là hắn khả năng hắn còn không biết chuyện gì phát sinh. Đây chính là trung niên kỷ sĩ nội tâm ý nghĩ. Cũng không biết vì cái gì. Hắn tại nhìn thấy Khương Tiểu Bạch đằng sau. Hắn liền không lại hoài nghi Khương Tiểu Bạch. Có thể là cảm thấy hung thủ sẽ không như vậy ngoan ngoãn ở chỗ này. Cũng có thể là là cảm thấy Khương Tiểu Bạch thực lực cũng không đủ để làm đến đối với những người chết kia một kiếm đứt cổ tình trạng. Hắn cảm thấy những người chết kia thực lực muốn xa xa cao hơn Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch đang nghe trung niên kỷ sĩ lời nói đằng sau. Lúc đầu muốn cự tuyệt. Dựa vào cái gì muốn để chính mình rời đi. Nhưng tiếp xuống trung niên kỷ sĩ nói một câu nói. Để hắn rất là hài lòng. Cũng làm cho hắn rời đi cách này chứ thiên phòng số 3. Trường quỹ. Tiền thuê nhà của hắn tính tại chúng ta viêm long kỷ sĩ đoàn trên trướng. Ngươi đến lúc đó tìm viêm long kỷ sĩ đoàn thanh lý là được rồi. Trung niên kỷ sĩ cũng tựa hồ cảm thấy dạng này để cho người ta rời đi không tốt. Lên đường ra một cách bồi thường. Hắn muốn để viêm long kỷ sĩ đoàn là Khương Tiểu Bạch dừng chân tính tiền. Vậy ta liền không khách khí khương tiểu bạc trực tiếp liền cùng trưởng quỹ lão lý rời đi. Thảo luận đi chỗ nào tương đối thanh tính. Mặc dù phòng chữ thiên là tốt nhất. Nhưng phòng chữ địa trong phòng. Cũng có không tệ. Liền giống với chữ địa số 5 phòng. Rất an tính. Ngoài cửa sổ còn có thể nhìn thấy trong thành xa xa cảnh đẹp. Chỗ này dùng mượn cảnh xử lý. Bất quá hắn cũng không có lập tức ở nơi này tu luyện. Kỳ thật coi như không bị quấy dày. Hắn cũng đều đi ra. Bởi vì hắn ban đêm hắn cần phải đi dự tiệc. Hắn thiếp mời thời gian ngay tại đêm nay. Hắn chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Ăn cơm tối trở về. Mà hắn chờ làm xong những chuyện này trở lại khách sạn thời điểm. Phát hiện trung niên kỳ sĩ bọn người An Vị tại khách sạn trong đại sảnh. Đang dùng bữa ăn. Gian phòng đều bị chúng ta phá hủy Đều không có nhìn thấy có cái gì đặc biệt đồ vật Chúng ta có phải hay không đang lãng phí thời gian a? Một người lúc này dùng hắn giọng nói lớn nói ra Mà hắn cái này giọng nói lớn coi như không phải lưu tâm đi nghe Cũng là có thể nghe được rõ rõ ràng ràng Có thể là chúng ta nghĩ sai Chứ thiên phòng số 3 căn bản không có cái gì trung niên viện sĩ nhàn nhạt nói ra Mà trong lòng của hắn còn có một câu. Đó chính là cái này vô án có thể sẽ trở thành lại một kiện án chưa giải quyết. Đúng đấy, căn bản không có cái gì, thần hạc huyên, ngươi liền tuyệt không biết không giọng nói lớn nhìn về phía thần hạc huyên. Ta nếu là biết, sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ sao thần hạc huyên tức giận nói ra. Ngươi câu nói này ngược lại là trung thực nói. Vậy chuyện này cứ tính như thế. Dù sao dạng này án chưa giải quyết rất nhiều. Nhiều một kiện cũng chính là thêm một cái hồ sơ sự tình. Giọng nói lớn tiếp tục nói, mà hắn lời nói, là như vậy Thuận lý thành chương A. Mấy người cứ như vậy thảo luận kịch liệt. Bọn hắn vậy mà đều không nghĩ đi hỏi một chút Khương Tiểu Bạch. Cho dù lúc này Khương Tiểu Bạch đi tại bọn hắn bên cạnh. Các ngươi chẳng lẽ là muốn tìm chữ thiên phòng số 3 tấm lệnh bài kia sao Khương Tiểu Bạch dừng bước, dò hỏi. Lệnh bài mấy người đều là xứng sờ. Bọn hắn chỉ biết là bên trong có cái gì. Nhưng không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì. Bởi vậy đang nghe lệnh bài thời điểm. Bọn hắn đương nhiên là có chút sườn sốt. Tiếp theo chính là hoài nghi. Hoài nghi Khương Tiểu Bạch nói tới đến cùng phải hay không chính mình muốn tìm. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ.